Đều là những hào hoàn tử Hào sống sĩ Đoàn Thạch tần sang sàng nói Chúng ta không đuổi giết các ngươi Nếu các ngươi tiến quân bước bách Chúng ta cũng không phải là người hề nhát Rất nhiều quân sĩ chúng ta Sẽ làm cho ngươi biết sự lợi hại của chúng ta Phó đào cũng cười ha ha bất luận là mỉm hay cứng Cứ việc tới Hai nhà chúng ta sẽ tiếp hết Đối thoại ngắn ở trận tiền Suốt đôi bên hiểu dọng ý nhau Hiển nhiên Nên quan đoàn gia, phó ra Bất kể như thế nào Cũng không thể buông miến thịt đã tới miệng Suốt cuộc là đánh hay luôn Quyền quyết định thuộc về ngũ đại gia tộc còn lại Trong hẻm núi hỏa lưu thiết Trong một đại trướng Tiểu quân Thanh Loan đâu? Đằng thầy Sơn giò hỏi Lúc này Lì quân, đằng thú, dương đông Cùng với cuồng phong ưng đều đang ở đây Nhưng Thanh Loan thì vắng mắt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 thanh loan là bằng hữu của mình, chứ không phải người hầu. Nếu thanh loan không muốn làm, mình cũng không có cách nào khác." Lý Quân ngẩng đầu, phát ra tiếng hú cao vút bằng tiếng gọi như xé bầu trời, nhanh chóng vang vọng ra. Chỉ một lát sau, một ánh lửa lưu sử không trùng một tàn ảnh lao thẳng vào trong đại trướng, dừng lại trước mặt nhóm đang thay sơn. Lý Quân, cái đầu có màu hình vuông miệng, cái đuôi bảy sắc Toàn thân bốc lên ngọn lửa tự nhiên Tất cả khiến tầm hiểu thanh loan Trở thành báu vật tuyệt mỹ Khiến người ta mê xanh Tiểu thanh, lý quân vút ve Âu yếm bộ lông thanh loan Ngọn lửa ngoài tân thanh loan đã thu lại Được lý quân vút về Thanh loan có vẻ rất thoải mái Ngay lúc này Xiết, xiết Tiếng hò hét như thử chiều từ đằng xa vang tới Chẳng mấy chốc ở phía bên này Cũng vang lên từng đợt hò hét Ẩm ý trong nháy mắt Cả hẻm núi hỏa điêu thiết Không ngừng văng lên Những thanh âm đinh tai nhức óc Đằng Thanh Sơn ẩn ẩn Cảm thấy nhiệt độ chung quanh cũng tăng lên một phần Bắt đầu đánh rồi Lý quân lắp bắp kia nhãi Ở tiền tuyển phía tây Dương đông hít sâu một hôi Hai mắt hơi lười sáng Nhìn về phía đằng Thanh Sơn Sư phụ, con xin từ đó xem Đằng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Gật gật đầu Đi đi, nhưng cẩn thận một chút Vâng Sương Đông lập tức hưng phấn, cầm cây gậy trúc bước ra khỏi đại trướng A thú, đi coi chừng cho sư huynh Đảng thanh sơn phân phó Vâng, sư phụ Đang đứng tựa như một mạnh thú Lập tức A thú rời khỏi đại trướng Xiết, xiết Bên ngoài tiếng gào rú tựa như thủy triều Như muốn phá tung cả đại trướng Tiểu quân Đảng thanh sơn không khỏi cao giọng Chỉ sợ lý quân không nghe rõ trong lúc ẩm ý này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 Vậy nó có thể duy trì hỏa diễn màu đỏ bình thường được bao lâu? Đằng Thanh Sơn vội hỏi Đằng Thanh Sơn hiểu rõ Những yêu thú tiên thiên kim đan bình thường Mà biết phun lửa thì ngọn lửa phun ra có màu đen Yêu thú cấp độ tiên thiên nữ đan Thì có ngọn lửa màu trắng Ngọn lửa màu trắng có thể cháy cả nồi đá Hỏa diễn màu đỏ yếu nhất trên người Thanh Loan Cũng chẳng hề kém hơn nhiệt độ thanh nhạc Thanh Loan nói Hỏa diễn màu đỏ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Đi quân trả lời Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu ả Đằng thanh Sơn kinh ngạc Không khỏi thán phụ thanh loan Có thiên phú rất lợi hại Thanh loan trừ sinh là thần điều trong học bửa Có thể khống chế lửa Trong điều kiện bình thường Thân thể nó đều được lửa vườn quanh Một cách tự nhiên Hỏa diễn màu đỏ cần không chế yếu nhất Hỏa diễn màu đỏ Cần lực không chế yếu nhất Đích thật là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Nói với nó đến lúc đó Chỉ sợ sử dụng ngoài diễn màu đỏ là được Còn khi nào thì động thủ Thì lúc đó ta sẽ nói cho nó biết Đằng Thanh Sơn nói Ừ Lì quân lập tức bảo lại Mặc dù bên ngoài tiếng giết chóc long trời lửa đất Nhưng trong đại trướng Đằng Thanh Sơn vẫn rất bình tĩnh Hắn biết Khi muốn động thủ hắn Khi muốn hắn động thủ Chắc chắn một phân kỹ sẽ tự gặp Đằng tin xin Đằng Thiên Sinh Xa xa bên ngoài băng lên tiếng gọi nôn nóng Đi theo ta ra ngoài Đằng Thanh Sơn lập tức mang theo Lý Quân Thanh Loan cùng Phong Ưng Cùng ra khỏi Đại Chúa Lúc này một Vân Kỳ trông có vẻ sơ sát Cùng gia chủ nhà họ đoàn Và là đoàn thành tần Trông khá là chật vật chạy đến nơi Mục Vân Kỳ xem ra thế thảm hơn Vội nói Đằng Thiên Sinh tình thế rất xấu Nhanh đi theo tại hạ Sao vậy Đành Thanh Sơn vội hỏi. Ngay từ đầu, chúng ta toàn lực phòng ngự phòng tuyến tây. Nơi địch nhân kích hung mãnh. Nhưng ta không ngờ, ngũ đại gia tộc có gia tộc Thiên Phong phía sau lại gây gớm như vậy. Họ điên cuồng công kích ở phòng tiền phía tây, chỉ để lời chúng ta mà thôi. Nơi công chính thức là núi thấp phía nam, quả núi phía nam. Đành Thanh Sơn giật mình. Hai bên hiểm đối thiết.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 Tấn công mạnh qua núi thấp phía Nam Đỉnh núi của núi thấp phía Nam không lớn Chúng ta cũng chỉ lưu được 800 lính ở đó Đã nhanh chóng tất thế một phân ký vội vàng tường thuật Tiểu quân lên Đằng Thanh Sơn phân phó Bì quân nhảy lên lưng thanh loạn Còn đằng Thanh Sơn nhảy lên lưng cuồng phong ưng Ô, ô, ô, ô Hai tiếng hót cao gút Đăng Thanh Sơn và Lý Quân chia nhau Cưỡi cuồng phong ưng Thanh Loan nhanh chóng bay lên trời cao Trên trời cao nhìn xuống Đăng Thanh Sơn đứt bắt Đã thấy được cả chiến cuộc trong hẻm núi hỏa lưu tiết Bây giờ Cuộc chiến đấu ở 4 tuyến đều rất kịch liệt Đặc biệt là trên quả núi thấp phía nam Một đám lính Màu chiến giáp bạc Đặc thù đã hầu như giết sạch Toàn bộ binh lính của đoàn gia Và phó gia đóng ở đây Tiểu quân Bảo Thanh Loan đốt quản núi thấp phía nam cho ta Tàng Thanh Sơn trầm giọng nói Tay phải chỉ vào quản núi phía nam mọi người thiết kiếm Vũ Thánh Ngô Bạch Vĩ Đều lẫn lộn trong đại quân Hướng mắt nhìn lên quản núi thấp phía nam Không giấu được nụ cười Ha ha Hàn Vũ Vệ quả nhiên danh bất hưu truyền Sớm đã chiếm lĩnh được quản núi thấp phía nam Từ đó chúng ta có thể nhanh chóng Cử đại quân tiến vào trong hềm núi Ngô Bạch Vĩ cười ha ha Gia thục thiên phong nhất định phải có được mỏ quạng hỏa liều tiết. Thiết kiếm vũ thành sáng mắt. Khi đám người thiết kiếm vũ thành bắt đầu hưng phấn, u, theo tiếng hót cao hút, một con thần điều tuyệt đẹp không giống như loài chim của nhân gian, trợt hạ thấp xuống. Một người thiếu nữ đẹp, độc lòng người, ngồi trên lưng thần điều. Hai cánh thần điều khẽ vỗ không ngừng xuống phía dưới. Chỉ thấy ngọn lửa ngập trời từ hai cánh thần điều,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 Đại sinh thí, bọn thiết kiếm vũ thánh, Ngô Bạch Vĩ, Đồng gia đại trưởng lão, Đạc Đại gia chủ, Nghiêm Mạch thú, Hạ Hầu An, ai nấy đều kinh ngạc đứng ngây nguỵ. Cả đám nhìn đôi nam nữ đang cưỡi yêu thú phi cầm giữa không trung. Cả đám nhìn đôi nam nữ đang cưỡi yêu thú phi cầm giữa không trung, tựa như thần tiên quyến lữ đang đang thanh sơn. Đám thiết kiếm vũ thánh, đứng vũ thánh Nhìn bạch thú, ai nấy đều nhìn như đồng đinh, nên hai người trên trời cao. Sau khi đốt sạch cả quả nối thấp phía nam, chỉ thấy nam tử trên lưng con hùng ưng khổng lồ. Chỉ về cuộc chiến ở phương Tây, nơi đang đánh nhau kịch liệt nhất. Đi từ đó, thanh âm vang rộn hầu như vang vọng vào tai một tên lính. Hai con yêu thú phi cầm lập tức bay về phía chiến tuyến phía Tây.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 Thực sự không có biện pháp Thật là đáng sợ Sắc mặt thiết kiếm Vũ Thành như bị băng cứng bao phủ Giết Giết Giết Ở trên tuyến phía Tây vẫn còn chìm trong chết chóc Những quân sĩ ấy chẳng có mấy người chú ý tới việc xảy ra Ở quả nơi thấp phía Nam Còn tiếng gọi đầu hàng của đằng Thanh Sơn Thì vì chiến trường thực sự quá ổn tai họ đã đều bị chuyển động gần như điếc đặc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 Hừ, đằng Thanh Sơn nhìn đàm lính không ngừng giết người và bị người giết phía dưới Hít sâu một hơi, thấy rõ sự co bóp của lồng ngực Rồi sau đó một luồng khí rất mạnh bùng nổ Mọi người, dừng tay cho ta Tiếng gầm giận dữ này thậm chí còn làm cho không khí phía trước đằng Thanh Sơn trần động đến méo đi Dừng, dừng, dừng Từng luồng âm thanh y âm tựa như sấm nổ không ngừng vang vọng quanh quẩn trong tiên địa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 khí biến sạch, sĩ khí biến sạch. Tiếng gầm này, Thiết Kiềm Vũ Thánh ngẩng đầu nhìn lên Đàng Thanh Sơn trên lưng chim ưng giữa không trung. Phong hồng mật điển của gia tộc chúng ta cũng luyện ra tiếng gầm. Nhưng vẫn còn kém xa tiếng gầm của hắn. Bí tịch dùng tiếng gầm thương lực thủ, bất luận là ở Cửu Châu hay đoàn Mộc Đại Lục đều có cả. Nhưng có thể đạt tới mức độ của Đàng Thanh Sơn, chỉ một tiếng gầm mà làm hơn 10 vạn binh lính mặt vàng như nghệ.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 Đằng thanh sơn trên lưng chim ưng Từ trên cao nhìn xuống thiết kiếm vũ thánh Được đàm lính bảo vệ như ngặt Đằng tiên sinh Mỏ hỏa lưu tiết Không phải là thứ mà phó gia đoàn gia có khả năng nuốt được Thanh âm thiết kiếm vũ thánh vọng lên Cho dù các ngươi có thể khai thác mạnh khoáng Nhưng sau đó các đại gia tộc đông hoa vực tuyết Tuyệt đối sẽ không để các ngươi có được bảo vật Đến lúc đó các người nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích cao gió cả, ta thấy hay là hôm nay mọi người đàm phán cho tốt đi." Thiết Kiệm Vũ Thánh nói, "Ha ha, Hách Liên, việc ấy bất tất ngươi phí sức." Đang thanh sơn trên lưng chim ưng, mắt lích nhìn mấy người cạnh Thiết Vũ Thánh, người có tâm tư muốn đánh chiếm Hỏa Lưu Tiết, ta cũng không phản đối. Dù sao, bảo bối gỗ này mà không thích mới lạ. Nhưng ta xin khuyên ngươi, muốn có bảo bối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 Bên mũ đại gia tộc thấy đằng Thanh Sơn mỉm cười Nhưng bọn chúng lại hận thấy ngứa răng Động can qua Bây giờ họ có hạ lệnh cho quân đội xung phong liều chết Nhưng nằm lính đã thấy cảnh thanh lan phun lên ngọn lửa đáng sợ như vậy Quân đội có chết cũng không chịu tiến công Hạch Liên Huynh Chúng ta Hạ Hầu An nhìn về phía thiết kiếm Vũ Thánh Mấy người khác cũng đều nhìn về phía Y Họ chỉ có thể đặt hy vọng vào gia tộc thiên phong Không còn cách nào khác Chỉ thoái đi. Thiết kiệm Vũ Thánh hử lạnh. Mặt sạm lại, lạnh lùng nói. Khi quân đội, ngũ đại gia tộc chỉ thoái, đằng Thanh Sơn đang ở giữa không trung, nở nụ cười như chút đôi cánh nặng. Quân đội đoàn ra và phò ra ở cả hai hẻm núi hòa lưu thiết đều hân hoan. Vô địch! Vô địch! Vô địch! Tiếng hoan hô điên cuồng. Vô số quân sĩ nhìn dáng người trên lưng con hùng ưng. Bầu màu nóng sôi sực. Đám quân sĩ sẽ ghi tạc sâu trong lòng thời khắc này Ê rằng, cho dù tới xà, họ cũng sẽ kêu hãnh kể lại cho con cháu về cảnh hôm nay Họ được chiến đấu dưới sự chỉ huy của một chiến thân cực mạnh Trong cuộc chiến tranh giành mỏ hỏa lưu tiết ở Nhiêu Đầu Sơn Trải qua sự cạnh tranh của các phe gia tộc Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của Đăng Thanh Sơn và thần điểu phun lửa Cùng với sự vững vàng của gần 10 vạn đại quân, đoàn gia, phó gia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 Chỉ xuống phía dưới Hàng ai cười nói Vừa nghĩ tới cảnh ngũ đại gia tộc Còn cả cái tên thiết kiếm vũ thành triệt thoái không căm lòng Quả là thông khoái Đoàn thạch tấn mỉm cười nói Lần này thật là nhờ vào đằng tiên sinh rồi Trên tuyên phía tây Cho dù không có ta Vân mộng vệ của vân ký phối hợp Với quân sĩ đoàn gia Vẫn có thể sự vững được Đằng thanh sơn cười ghẽ Tốt lắm Đừng nói linh tinh nữa Mau mau khai thác mỏ đi Lấy càng sớm càng tốt chương 407 Tổng sản lượng hỏa lưu thiết Ha ha, đúng Khai thác mỏ Một văn ký cũng phá ra khề to Tiên sinh, việc khai thác mỏ thì người cứ yên tâm Khai thác mỏ hỏa lưu thiết không có khăn lắm Hơn nữa Quạng hỏa lưu thiết cũng như thiên nhiên hàn thiết Huyền thiết hoàn toàn không có tạp chất Quạng tính chất và lưu thiết chính là một thứ quặng tinh. Đàng Thanh Sơn gật đầu, năm xưa ở Đàng Gia Trang, mình từng lấy lên hai khối vạn niên hàn thiết từ bích hàn đạp, cũng chẳng có chút tạp chất nào. Khi thì bắt đầu. Đàng Thanh Khi nào thì bắt đầu? Đàng Thanh Sơn hỏi. Hôm nay đã muộn rồi, Mục Vân Kỳ nhìn trời. Tôi hôm nay chuẩn bị thu xếp một chút, từ sáng mai bắt đầu khai thác mỏ.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 Đăng thú sử dụng khai sơn thần phủ Dưới lệnh của sư phụ Đăng thú đương nhiên không dám cãi lại Nhưng tốc độ của hắn hiển nhiên không bằng đăng thanh sơn Hao phí một lúc lâu Y mới tạo được một cái đình viện trên đỉnh núi Ba mặt trong của đỉnh viện có ba gian phòng A thú Phủ pháp của người quả là hơi xấu hổ Đăng thanh sơn nhìn tòa nhà Rồi mỉm cười Mặt đăng thú hơi đỏ lên A thú ca đỏ mặt rồi Đỏ mặt rồi và Vũ Bình không khỏi cười lớn, Dương Đông cũng che miệng cười trộm. Đằng Thú lập tức trừng mắt nhìn hai người bọn họ. Đằng Đại Ca, A Thú có vẻ thích hợp dùng múa nhỉ. Lý Quan nhìn Đằng Thanh Sơn. Lúc này, Đằng Thanh Sơn cũng nghĩ đến Khai Sơn đại đệ tử Đằng Thú, suốt cuộc cần dùng binh khí gì? Bây giờ mới thực nghiệm được, quả nhiên hắn dùng múa khá là thích hợp. Đúng vậy, trong mấy loại quyền pháp của ta, hắn sở trường nhất là hành thủ chi quyền. Còn Khai Sơn Tam thập lục thức Do Vũ Hoàng sáng chế Cũng lấy hành thổ trí đạo mà nhập môn Sau này Ta sẽ chuyển cho hẳn Khai Sơn Phú Pháp Mặc dù Đằng Thanh Sơn chuyên tâm Về thương Pháp Nhưng trong quá trình tìm hiểu Khai Sơn Tam thập lục thức Đăng Thanh Sơn cũng đạt tới mức độ Cực kỳ cao thâm trong phù Pháp Cho dù dạy cường giả tiên thiên kim đan Cũng thừa sức a thú, từ sáng mai trở đi Ta bắt đầu dạy người phù Pháp Đằng Thanh Sơn nói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 Chúng ta cùng đi gặp sư phụ ngươi Các vị Dương Đông giật mình Từ khi bắt đầu khai thác mò Ngay thứ nhất bọn họ có đến bái phòng Đằng Thanh Sơn Vì Đằng Thanh Sơn Nói là không muốn bị cuối rầy Nên gần một tháng qua Đám ba người bọn Mục Vân Kỳ không tới chỗ Đằng Thanh Sơn nữa Ừ Quảng hòa liêu tiết cũng sắp khai thác hết rồi Chúng ta tới nói chuyện với sư phụ ngươi Mục Vân Kỳ cười a Dương Đông giật mình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 Trên bàn gỗ vuông đã bày ba khay thức ăn thơm phức À, các người tới chơi à Đăng Thanh Sơn và Lý Quân đang bưng chén đũa Cùng từ trong bếp ra tiên sinh cũng làm cơm à Phó đao kinh ngạc cười hỏi Ta cũng chỉ hỗ trợ dọn chén bát Đây là tiểu quân làm thôi Đăng Thanh Sơn cười Mục Vân Kỳ tán thưởng Tay nghề của Lý Quân cô nương Rõ là rất khá Lần trước được ăn một lần Chật, chật Tuyệt đối hơn hẳn đầu bếp tốt nhất Ở vân mộng của thành ta Đằng tiên sinh, người thật có lộc ăn Lý quân nghe thế không khỏi đỏ mặt Lít nhìn đằng thanh sơn Đằng thanh sơn cười cười Ngồi xuống, nhìn ba người trước mặt Vân ký, các người tới đây Có chuyện gì thì nói đi Sư phụ, họ nói mỏ sắp khai thác hết rồi Sương đồng trả lời Sắp khai thác hết rồi ạ Đằng thanh sơn sáng mắt Vọng hòa lưu thiết quan hệ đến tương lai Khi trở lại Thủ Châu Kiến tạo một quân đội cường đại Được trang bị chiến sát Chính thức là quân đội nhất lưu Tầm quan trọng của chiến sát thì không phải nói nhiều Có bao nhiêu? Đành thay Sơn hỏi tiên sinh, người lời rồi Húc nhật thương hành chúng ta lộ quá Mục văn ký lắc đầu vất lực nói Tại hạ luôn nghĩ là lần này Số quạng phải rất nhiều 3 phần quạng Mà trên 10 vạn cân Thì tiên sinh chỉ lấy 10 vạn cân Húc nhật thương hành ta có thể có được nhiều hơn Đáng tiếc Đành thay những mây hành hơi hiểu ý, ba phần quặng lần này không tới 10 vạn cân. Theo tại hạ phỏng chừng, chỉ vài ngày nữa là quặng sẽ được khai thác hết. Theo đánh giá, tổng sản lượng quặng đại khai chừng 30 vạn cân. Mục văn ký hài thích. Cho dù có chênh lệch cũng không lớn. Dựa theo ước định lúc trước, phó xa một thành rưỡi, đoàn xa hai thành, đàng thanh sơn ba thành. Hợp nhất tương hành ba thành rưỡi. Vậy phó xa được ước chừng 4 vạn 5000 cân hòa lưu thiết. Còn xa, ước chừng 6 vạn cân hỏa lưu thiếp. Húc Nhị Thương Hành cũng khoảng 10 vạn 5000 cân hỏa lưu thiếp. Còn Đàng Tiên Sinh được 9 vạn cân hỏa lưu thiếp. Ký bất lực nhìn Đàng Thanh Sơn. Ta nghi tiên sinh biết trước tổng sản lượng rồi, nên nói số 10 vạn cân. 10 vạn cân rất gần với con số 9 vạn cân. Trên mặt Sơn lộ ra vẻ tươi cười, hắn rất hài lòng với con số này. Dù sao Hỏa liêu thiết chính là bảo bối rất bất phạt Tổng sản lượng 30 vạn cân Đã rất hại nhân rồi Phần mình được 9 vạn cân Với tính toán 30 cân Một bộ chiến giáp Thì đủ để xem 3.000 bộ chiến giáp Hỏa liêu thiết Hác sáp quân Quy Nguyên Tông chỉ có 6.000 người Chế tạo một đội tiên thiên kỵ binh 3.000 người ở Kiều Châu Thì quả là cực mạnh 9. Con số không tệ Đang thay Sơn cười Đột nhiên Ấm Ấm Mặt đất dưới chân Đàng Thanh Sơn đột nhiên chấn động. Một thanh âm đáng sợ trong nháy mắt vọng tới. Chát, bùng. Khay chén bát trên bàn đều đổ xuống đất, vỡ tan. Nhìn bên kia, Đồng khiếp sợ nhìn về phương Bắc. Đằng thanh Sơn, Lý Quân, Mục Văn Ký cũng đều khiếp sợ hướng mắt nhìn về phương Bắc, chỉ thấy một luồng dung nham đỏ rực phóng vút lên cao, như lưỡi kiếm của chín thần muốn đâm vỡ bầu trời. Khắp nơi đều đầy dung nham màu đỏ. Thậm chí còn dọi sáng cả bầu trời đỏ rực Trong nháy mắt Nhóm người đằng thanh sơn biết Núi lửa bùng nổ rồi Quả núi dưới chân núi động kịch liệt Quả núi dưới chân chấn động kịch liệt Ấm Ấm Ấm Cảnh khiến đằng thanh sơn lặng người Là những quả núi lửa ở phương Bắc Vùng hòa diễm lĩnh Ngoại trừ quả núi lửa vừa rồi mới phun dung nham ngút trời ra Lại liên tiếp có những quả núi lửa khác Cũng phun dung nham